La Hầu La, Mật Hạnh Đệ Nhất 1. Cậu Bé Hạnh Phúc Đức Phật của chúng ta khi còn là Thái Tử của Íp Dương Thành Ca Tị La đã kết hôn với công chúa Gia Du Đà La thành câu lợi vào năm Thái tử và công chúa 19 tuổi sinh hạ La Hầu La Thái tử rất vui mừng nhưng đó không phải là sự vui mừng như tình thường người đời khi sinh con vì Thái tử đã nhiều lần sinh vua cha đi suốt gia đều không được chấp thuận vua tịnh Phạn có nói trừ phi có được đứa cháu đích tôn thì mới cho phép Thái tử suốt gia Hiện tại Thái tử đã có La hầu La như Ý Phụ Dương, nguyện vọng xuất gia sẽ đạt được, bảo sao Thái tử không vui mừng. Trong đêm Thái tử sắp rời Hoàng Cung, ngày mùng 8 tháng 2, lúc ấy La Hậu La mới sinh được 7 ngày. Vương Phi gia Du Đà La đang ôm La Hậu La trong tay và nằm ngủ. Thái tử dán rèm nhìn hai người lần cuối và quay lưng, leo lên lưng ngựa, dược thành ra đi. Từ đó La Hậu La đã xa lìa hình bóng người cha thân yêu của thế gian. Nhưng Thái tử xuất gia thành Phật, thân phụ đổi thành Lão Sư, về sau độ La Hậu La thành Thánh Quả. Đó mới thật là ông cha đệ nhất của thiên hạ. La Hậu La, xa cha, được mẹ và ông ngoại thương yêu, là dương tôm độc nhất vô nhị. Chuỗi ngày vô tư trôi qua trong cung, đến khi vừa hiểu biết, trong tâm hồn trẻ thơ của La Hậu La, cũng cảm thấy không có cha là một điều đáng buồn. Nhưng bù lại, cậu bé được mẫu thân rất mực cưng chiều. Đó là niềm vui duy nhất của La Hậu La là nguồn an ủi, là người che chở cho cậu. Trong thâm cung vắng vẻ, La hầu La cũng là nguồn hy vọng của Dương Phi. Hai mẹ con nương nhau cùng sống qua năm tháng. Có người nói, Gia-du-đà-la là phận nữ nhi khổ mệnh. La hầu La là đứa bé đáng thương, nhưng đó là nói theo thường tình thế gian. Nổi khổ tâm, đáng thương của họ chỉ trong thời gian ngắn. Hãy có hy sinh lớn, tất thành tựu kết quả lớn. Về sau, nhờ sự hóa độ của Đức Phật, Gia-du-đà-la xuất gia khai ngộ. La-hầu-la xuất gia được chứng quả. Đó mới là bậc nữ lưu vinh hạnh nhất, là đứa bé hạnh phúc nhất. Trước giờ cáo biệt, Thái tử cũng định bế đứa con đang ngủ một tí nhưng sợ làm động Gia-du-đà-la thức dậy lại cản trở việc xuất gia nên khi nhìn con lần cuối Ngài đã nói Hãy đợi đến khi ta thành Phật sẽ trở lại thăm con Đức Phật xem tất cả chúng sinh như La-hầu-la Một La-hầu-la không quan trọng bằng vô số La Hậu La, đang trong đợi tình thương của Phật. Đức Phật đã ban cho chúng sinh bao nhiêu lòng từ bi, thì ở trong hoàn cảnh của La hầu La, lại càng dễ được hưởng lòng từ bi của Phật. Cho nên, chúng ta đừng cho rằng sự việc La Hậu La xa lịa phụ thân từ nhỏ là đáng thương. La Hậu La là con của Bậc, Đại Thánh, được nuôi dưỡng trong tình thương cao rộng như trời đất, là một cậu bé hạnh phúc nhất đời. 2. Chú bé không biết mặt cha Đức Thế Tôn thành đạo được 3 ba năm từ nước Ma Kiệt Đà phương Nam về thăm Cố Hương, trên từ vua Tịnh Phạn, Dưới đến nhân dân dòng họ thích Đều ra ngoài thành Nginh đón Phật Chỉ có Gia Du Đà La và La Hồ La Không tham dự trong hàng người ấy Trong tâm bà Gia Du Nghĩ thầm Khi Ngài đi xuất gia, Ta đã vì Ngài Chịu hết mọi nỗi khổ Ngài mặc y phục Bạc màu Ta ở trong cung Cũng mặc giống Ngài Ta nghe Ngài tu khổ hạnh, Ăn một ngày một bữa, Ta cũng tập làm theo. Ta đối với Ngài như vậy, Thật hết lòng, Nếu Ngài còn nghĩ đến ta, Tự nhiên sẽ đến cung thăm ta. 10 năm không gặp Phật, Lòng Gia Du Đại La cũng như mọi người, Đều muốn diện kiến Ngài, Nhưng vì lễ phép, Vì tự tôn, Bà phải nhẫn nại, bà ngồi trên lầu cao nhìn ra, sẽ thấy được cảnh mọi người ngênh đón Đức Phật. Cậu bé La hầu La lên mười, đến nói với mẹ. Mẹ, mẹ, cha con đã về, bà nội biểu con cho mẹ hay. La hầu La ngây thơ, lúc ấy nào hiểu được tâm sự của mẫu thân. Cậu chỉ thấy mẹ của mình hôm nay sao nghiêm nghị quá. Nhưng dù sao, cậu cũng là con yêu, nên lại ngây ngô hỏi. Mẹ, mẹ, mẹ coi người ta ở ngoài cung điện nhiều biết bao nhiêu. Cha con nhất định cũng ở trong đó. Cha con ra sao? Câu nói từ miệng cậu bé không biết hình dáng cha mình ra sao, càng khiến Gia Du Đà La thương tâm, nỗi lòng của người lớn, trẻ con hoàn toàn không thể biết. Bà Gia Du một tay kéo la hậu la bên mình, chỉ ra cửa, mắt rớm lệ nói. Con nhìn xem, trong số các thầy sa môn kia, người nào có vẻ trang nghiêm nhất, Chính là phụ thân của con. La hầu la mở to đôi mắt, nhìn theo tay mẹ. Con chẳng nhận được phụ thân đâu, con chỉ biết có ông nội, còn người nữa là mẹ. Mẹ yêu quý thôi. Một giọt nước mắt của bà rơi xuống mái tóc la hầu la. Bà nắm tay con trở lui vào cung. Xa cách 10 năm, hôm nay Gia-du-đà-la mới thấy lại Đức Phật một lần. 10 năm không tin tức, thoáng qua như một giấc mộng. Trong tâm tư của bà, như mặt nước yên tĩnh, bị ném trúng một viên đá, những gợn sóng lao sao. Đức Phật biết tâm tưởng bà, nên dắt xá lợi Phất và một kiện liêng vào cung thăm diến co gặp gỡ giữa một đấng chánh giác và một vị dương phi mỹ lệ khiến lắm kẻ lưu ý. Đức Thế Tôn trang nghiêm, im lặng một chút, từ bi thương xót nhìn Gia Du Đà La đang quỳ dưới chân, La hầu La quỳ bên cạnh. Gia Du trăm mối ngổm ngang bên lòng, xúc động rơi nước mắt. Bà cũng biết giữa Đức Phật và bà có một sự ngăn cách không thể vượt qua. Đợi cho Gia Du bình tĩnh lại, Đức Thế Tôn mới chậm rãi nói với bà. Để cho nàng chịu nhiều tân khổ, đó tuy là sự thiếu só của ta, nhưng ta đã vì tất cả chúng sinh mà ra đi. Hôm nay... Ta đã đạt được bổn nguyện của ta trong nhiều kiếp. Nàng hãy hoan hỷ cùng với ta. Đức Phật nói xong lại nhìn sang La Hầu La, tự hòa vỗ về cậu bé. Thật mau quá, con đã lớn như thế ư. Đức Phật dường như rất vô tình mà cũng dường như rất tình cảm. Thái độ của Ngài... Lời nói của Ngài đã khai thị cho xá lợi Phất một kiền liêng. Nghe xong tưởng chừng như phải khóc một trận mới hả? La Hầu La bây giờ chẳng biết phải gọi phụ thân của mình như thế nào. Xưng hô là cha ư. Đấy là một bậc thánh trang nghiêm. Tự miệng cậu bé chẳng dám gọi như thế. Xưng hô là Phật Đà chẳng biết trúng hay không. Nhìn bao nhiêu vị tỳ kheo sa môn đi theo Đức Phật, trong tâm cậu bé thông minh ấy đã khởi nghĩ. Đức Phật chẳng phải là phụ thân của một mình ta. Phật là Bậc Đại Từ Phụ của tất cả chúng sinh. Chỉ có 10 tuổi đã chịu nguyện đem phụ thân của riêng mình hiến cho chúng sinh làm đấng cha lầm. Thật là một cậu bé chẳng tầm thường. 3. Ba, Sa-di đầu tiên Đức Thế Tôn ở tạm trong hoàng cung dài ngày, và phen này trong cung điện vắng bóng cung nữ, chẳng có yến tiệc rượu chè, chỉ có một ngàn dị tỳ kheo theo Phật. Cung điện hoàng gia tạm thời trở thành tăng phòng tinh xá. Đức Thế Tôn biết các thầy tỳ kheo sơ học, nếu ở lâu trong dương cung, dễ sinh tâm so sánh với lối sống đạm bạc của tăng đoàn, nên chỉ vài ngày sau, Ngài đưa đại chúng về trụ tại rừng Nicoda, ở cách thành Catila không xa. Tuy ở Nicoda nhưng Đức Thế Tôn cũng thường về hoàng cung trì bác khất thực hoặc thuyết pháp. Cậu bé La hầu La ngây thơ một cách dễ thương, thân mật nói với Ngài. Phật đa: con rất thích được ở chung với Ngài. Câu nói ấy đã biểu lộ phụ tử tình thâm, Đức Thế Tôn cũng trả lời. Rồi cũng có ngày ta cho con sống gần bên ta. Phật nói cầu ấy không lâu, quả nhiên La Hậu La suốt gia theo luôn bên ngài. Nguyên nhân là vì Gia Du Đà La thường khuyến khích La Hậu La thêm hoạt bác lanh lẹ, mặc quần áo đẹp cho gia bảo con rằng Con hãy theo phụ thân xin tài sản đi, cha con có những châu báu mà chúng ta chưa được thấy. Do đó La Hậu La thường chạy theo Đức Phật nói, Phật Đà, cho con gia tài. Một hôm, đang lúc Đức Thế Tôn Khất Thực trở về rừng Ni Câu Đà, Ngày đi trước, La hầu La chạy theo sau, Chẳng có ai ngăn cản cậu, cậu cứ l lẽo đẻo theo sau Phật kêu, Cho con gia tài, cho con gia tài. Gia Du Đại La nhìn thấy đứa con duy nhất đi sau lưng Phật. Rất sợ La Hậu La bị đưa đi xuất gia bất giác rơi nước mắt. Đức Phật về đến rừng, gọi Xá Lợi Phất đến nói. Xá Lợi Phất, cậu bé La Hậu La cứ theo ta xin gia tài. Ta không muốn cho y thứ tài sản và hạnh phúc mong manh. To muốn cho y bảo bối vô giá. Này xá lợi Phất, Ông hãy cho y xuất gia, Làm sa di đầu tiên của tăng đoàn. Đức Phật nói xong, Gọi một kiền liên cạo tóc cho cậu bé, Dạy lễ bái xá lợi Phất làm thầy, Truyền giới sa di cho La hầu La. Đó là khởi nguyên của chúng sa di. La Hầu La vốn là tất cả hoài bảo của bà Gia Du Đà La. Bây giờ đã gia nhập tăng đoàn, đó cũng là dụng ý của Đức Phật. Khi còn là thái tử hạ sinh La Hầu La, ngài đã rời bỏ ngôi vị ra đi và đắc thành Phật quả, thì dương vị mai sau của nước Ca Tỳ La vệ nhất định sẽ về tay La Hầu La. Nhưng chủ trương của Đức Phật Để cho một đứa bé con làm chủ cả bàn dân thiên hạ là chuyện không thể được, cho nên thừa cơ hội Ngài phương tiện cho con xuất gia. La hầu La xuất gia là một điều đau buồn cho bà Gia Du. Cậu bé là nguồn hy vọng của bà, bà thương quý cậu hơn cả thân mình. Thái tử đã ra đi, bây giờ con yêu cũng lìa bỏ. Đối với bà thật là trời đất sầu thảm Chúng ta cũng có thể đồng ý với bà Gia Du Trách Đức Phật nhẫn tâm Để cho bà chịu nhiều đau khổ quá đáng Nhưng chân lý và nhân tình Là hai lối trái ngược nhau rất xa Phải hàng phục được tình cảm yếu đuối của thế nhân Mới khế hợp được với chân lý pháp tánh dậy Bốn tuổi trẻ nghịch ngợm. La hầu La xuất gia làm sa di rồi, Dương Phi Gia Du cũng đành chịu, không biết làm sao hơn. Vua tịnh Phạn thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà, bèn đến tìm Phật, yêu cầu một điểm. Bạch Thế Tôn, mong rằng Ngài quy định từ nay về sau, các người trẻ tuổi muốn xuất gia, Phải được sự đồng ý cho phép của cha mẹ. Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Gia Du Đà La chẳng còn hướng thú gì trên cõi đời này. Tất cả đều khô héo. Về sau, Di mẫu của Phật là phu nhân Kiều Đàm Di xuất gia làm tỳ Kheo Ni. Gia Du cũng theo đoàn người nữ họ thích đến Tì Xá Ly xuất gia. Ban đầu, Bà không cảm thấy chút gì an lạc khi sống trong tăng đoàn vắng lặng. Nhưng nhờ Đức Thế Tôn cảm hóa, chẳng bao lâu bà được khai ngộ, khôi phục lại niềm tin, cùng sinh hoạt bình thường, an ổn, tự tại trong Phật Pháp. Bà rất vui mừng, rất cảm kích Đức Thế Tôn. Đức Phật cũng hoan hỷ, đến lúc ấy Ngài mới hết trách nhiệm với bà. Chú Sa-di la hầu la còn quá nhỏ, không thể bắt buộc tu hành giống như người lớn được. Ít lâu sau, khi tăng đoàn có chế độ Sa-di, xá lợi phớt cũng thâu một chú nhỏ là Sa-di quân đầu và hai chú bé thường chơi chung với nhau. Lúc dắn người, cả hai cùng bày những trò chơi trẻ con để đùa nghịch. Một cậu bé mới trên 10 tuổi mỗi ngày sống trong tăng đoàn nghiêm túc nếu như đó là ý nguyện của chú bé thì không nói chi như nếu vì hoàn cảnh ép buộc thì tâm lý sẽ có nhiều thay đổi La Hầu La xuất gia không thấy tăng đoàn vui vẻ gì chỉ ngoài mặt không lộ nét bực bội Một thiếu niên khoảng trên 15 tuổi Đối với sự chỉ dạy của người lớn, tự nhiên là dân theo, nhưng dưới khoảng tuổi ấy, theo bản năng tự nhiên của cậu, sẽ có những bất mãn, những tư tưởng phản kháng lại. Khi La Hậu La được 17-18 tuổi, tính tình rất ôn hòa, rất nhiệt tâm trong công tác, nhưng vào những năm ban sơ tuổi nhỏ, La Hậu La cũng như bao trẻ con khác ưa dối gạt người Lúc ấy La hầu La ở rừng Ôn Tuyền Ngoài thành Dương Xá Có nhiều quan đại thần Trưởng giả cư sĩ Đến hỏi thăm Đức Thế Tôn hiện Ở đâu Cậu thường tìm cách nói gạt Để trêu ghẹo mọi người Nếu Đức Phật đang ở Kinh Xá Trúc Lâm Thì La Hậu La lại nói Ngài ở núi Kỳ Sa Quật Đức Phật ở tại kỳ xa quật thì cậu nói gạt rằng Phật ở tinh xá Trúc Lâm. Hai nơi ấy cách xa nhau khoảng hai dặm khiến thiên hạ cứ đi tới đi lui mệt đừ mà rốt cuộc cũng không gặp được Phật. Khi họ thất vọng quay về, La Hồ La còn cười nhạo. Các ông không gặp được Phật sao? Đại Đức, Ngài còn cười nhạo bọn tôi nữa ư? Ai tiêu chọc các ông, tôi lo cho các ông thôi chứ. Cậu bé La Hầu La nghịch ngợm không bao giờ nhận lỗi của mình. Con nhà giàu có thế lực thì hay ý lại vào tiền của và địa vị của cha mẹ, ưa làm chuyện bậy bạ. La Hầu La vốn là cháu vua Tịnh Phạn, con Phật Tuy xuất gia trong tăng đoàn bình đẳng, nhưng vẫn là con nít, chắc cũng được nhiều người sủng ái. Nên theo ý tôi, cậu bé có những tập khí kiêu mạn cũng là tâm lý chung. La Hầu La gạt mọi người một lần, hai lần, thiên hạ còn bị lầm. Nhưng sau vài lần, mọi người đều biết, và tiếng đồn La Hầu La nói dối. Chọc ghẹo người đến tai Phật. Đức Thế Tôn không vui chút nào. Một hôm, Ngài Đức thân đến rừng ôm tuyền, răng dạy La Hầu La một phen. 5. lời răng của Phật. Hôm ấy, Đức Thế Tôn đến chỗ ở của La Hầu La, giới dáng hết sức oai nghiêm. La Hầu La không ngờ dội chỉnh y ra nghênh đón Phật. Đợi cho Thế Tôn an tọa, cậu đem nước đến cho Phật rửa chân. Đức Phật không nói một lời. Rửa chân xong, bèn chỉ nước dơ trong chậu bảo La Hầu La. "Này La Hầu La, thứ nước dơ bẩn này có đem uống được không?" Bạch Thế Tôn nước rửa chân rất dơ, không thể uống được. Ông cũng giống như thứ nước đó. Đức Thế Tôn quở, nước vốn trong sạch, rửa chân xong, bèn trở nên cấu bẩn, giống như ông giống là dương tôn, lìa bỏ mọi thứ dinh hoa phú quý tạm bợ của thế gian, xuất gia làm sa môn, tuy chưa thọ giới tỳ kheo. Nhưng ông đã thọ mười giới sa di, ông không tin tấn tu tập, không để thân tâm thanh tịnh, không giữ miệng cẩn thận lời nói, dối gạt chọc gẹo người, cấu uế của tâm độc đầy dẫy trong tâm ông, giống như nước trong sạch, bị dơ bẩn một thứ. Chưa bao giờ Đức Thế Tôn nghiêm nghị như vậy. La Hậu La cúi đầu chẳng dám ngó Phật. Đức Phật bảo đem nước đổ đi, cậu bé mới nhúc nhích. Đợi La Hầu La đổ hết nước xong, Phật lại hỏi. La Hầu La, ông lấy cái chậu này đựng cơm được không? Bạch Thế Tôn, chậu đựng nước sữa chân không thể đem đựng cơm, vì chậu đã dơ, đầy cáu ghét không thể đựng được thức ăn. Ông cũng giống cái chậu đó. Tuy làm sao môn thanh tịnh mà không tu giới định tuệ, Thân khẩu ý không thanh tịnh, Chứa đầy cấu uế không chân thật, Thức an đạo lý làm sao nhét vào tâm ông. Phật nói xong, Lấy chân đá nhẹ cái chậu lăn mấy vòng, La Hồ La thấy thế hoảng sợ, Phật lại hỏi, La hầu La, Ông sợ cái chậu này bị đá bể không? Bạch Thế Tôn không ạ? Chậu rửa chân là đồ vật xấu, có bể cũng chẳng sao. La hầu la, ông không tiếc cái chậu này, giống như mọi người không thương mến ông. Ông xuất gia làm sa môn, không giữ oai nghi, nói dối đùa giễu, ai mà thương ông được? Không ai quý tiếc gì ông, cho đến lúc ông chết mà ông không hối cải lại càng chìm trong mê mờ. La Hậu La sợ toát mồ hôi, xấu hổ muốn độn thổ, phát nguyện từ nay về sau, cố gắng sửa đổi tâm tánh. Đức Phật răng dạy xong lại nói thêm một ví dụ cho La Hậu La nghe. Đời quá khứ, có một quốc gia nọ nuôi hai con voi lớn dũng mảnh thiện chiến. Mỗi khi nhà vua cử binh ra trận, lại trang bị áo giáp cho chúng. Ngà voi mang giáo nhọn, bên tai dắt kiếm bén, bốn chân đều có dao sáng ngời, sau đuôi lại cột thêm gậy sắt. Tuy mang nhiều vũ khí như thế, Nhưng mỗi khi giao chiến, chúng đều cuốn vòi giấu kính, vì đó là chỗ nhược, nếu để trúng tên liền chết ngay. Vì muốn giữ gìn mạng sống, phải giữ kỹ chiếc vòi. La hầu la, ông cũng phải như con voi kia, giữ kỹ cái vòi. Cẩn thận giữ gìn lời nói, mỗi khi mở miệng nói đùa, như voi bị thương, huệ mạng của ông sẽ mất. Không được mọi người thương mến Không được người trí ưa thích Đến khi lâm chung Sẽ bị rơi vào ba đường khổ Đức Thế Tôn dùng hết tình hết lý Khẩn thiết nghiêm trang răng dạy. Mỗi lời mỗi câu Đều in sâu vào tâm la hầu la Chú bé phát nguyện từ nay sẽ sửa đổi Như hạt lúa chúng ta tuy xay giả thành hạt gạo, nhưng còn dính bụi cám. Phải vo chà sạch sẽ, thì gạo trắng mới ra gạo trắng. La Hậu La tuy có bản tính tốt ngoan ngoãn, nhưng phải có pháp thủy của Đức Thế Tôn tỉ rửa một phen, mới trở nên thanh tịnh, vô nhiễm được. Từ đó, La Hậu La trở thành một người khác. 6. Sa-di có thể ở chung với Tỳ-kheo Khi Đức Thế Tôn ở tại vườn Cù-sư-la La-hầu-la cũng ở đó với Sa-di quân đầu Cũng theo sư phụ xá lợi Phất Hầu Phật nghe Pháp Mỗi ngày, La-hầu-la dậy sớm quét dọn trong vườn Trong ngoài sạch sẽ Rồi mới tu tập theo lời Phật dạy Một khu vườn rộng lớn, quét dọn cho sạch hết, phải tốn biết bao thì giờ. Hôm nọ, La Hậu La quét dọn xong bèn đi nghe Phật thuyết Pháp, đến chiều mới trở về phòng. Lúc ấy phòng của La Hậu La bị thầy tỳ kheo quản lý để cho một vị tỳ kheo khách ở. Những y bát tọa cụ của La Hậu La đều bị bỏ ở ngoài. Thì an nhiên ở trong phòng Phật đã quy định Mỗi người một phòng Phòng của mình đã bị Người khác chiếm Biết làm sao Hơn nữa La Hầu La còn là Sa Di Trong tăng đoàn Sa Di phải kính trọng tỳ kheo Và Phật cũng dạy Phải nhẫn nại Nên La Hồ La không dám đến hỏi Thầy kia sao lại ở phòng mình La Hậu La đứng ngơ ngơ ở ngoài cửa thật là tiếng thối lưỡng nan. Lúc ấy mây đen kéo đến đầy trời, báo hiệu sắp có mưa to. La Hậu La không biết nấp vào chỗ nào, bèn chui vào nhà xí. Tuy có hồi hám thật, nhưng chỉ còn cách ngồi trong đó thôi. Lúc ấy thật cảm thấy nỗi quạnh quẻ của tình cảnh không nhà. La Hầu La đang tọa trong nhà xí, nỗ lực nhớ đến lời Phật dạy. Bất cứ trong hoàn cảnh khốn khổ nào, bất cứ gặp những phiền phức gì, đều không nên khởi tâm oán hận. Sức tu của La Hầu La quả thật tiến bộ rất nhiều. Bên ngoài mưa tuôn xối xả, nước chảy tràn xuống những chỗ trụng. Có một con rắn đen ở trong hang bên cạnh bị ngập nước bèn bò ra, dần dần bò vào nhà xí. Rắn độc miền nhiệt đới rất nguy hiểm mà La hầu La không hề để ý. Lúc ấy, sinh mạng của chú như chỉ mạnh treo chuông. Đức Phật đang ở trong thất, hốt nhiên nhớ đến La hầu La. Ngài dùng thiên nhãn thấy được sự nguy hiểm gần kề. Bèn đi ra nhà xí, đằng hắn một tiếng. Bên trong cũng có tiếng đằng hắn. Phật bèn hỏi, Ai ở trong đó? Dạ, La Hầu La. Ra mau, ta bảo ông đi ra. La Hầu La không ngờ Đức Thế Tôn đã kêu mình, vội bước ra, bớt giác quỳ bên chân Phật, nước mắt đoanh trồng. La Hậu La còn nhỏ, tình cảm không khỏi yếu ớt. Phật bèn hỏi vì sao La Hậu La lại ngồi trong nhà xí. La Hậu La thuật lại mọi việc. Phật bèn dạy La Hậu La hãy vào trong phòng ngài. La Hậu La vui mừng như từ địa ngục mà bước lên thiên đường. Trẻ con tuổi nhỏ, Các ái từ thân vào trong tăng đoàn cần phải được các tỳ kheo lớn chiếu cố đến. Vì nhân duyên đó, Đức Phật bèn quy định cho các sa di có thể ngủ chung phòng với các tỳ kheo hai đêm. Tình thương của Đức Phật, chỗ vi tế nhất đều lưu ý đến. Xưa nay, sư phụ thâu đệ tử phải có trách nhiệm dạy dỗ. Thầy của La Hậu La là Xá Lợi Phất thường bận giúp Phật hoàng hóa bên ngoài ít có dịp ngó ngàng đến La Hậu La nhưng từ khi sự kiện ấy xảy ra Xá Lợi Phất thường gọi La Hậu La đến ở một phòng với tôn giả. 7. Đức Nhẫn Nhục Từ khi được Đức Phật chỉ dạy và lại thường được ở bên cạnh Sư Phụ Xá Lợi Phất, nhận được sự hướng dẫn của Thầy. La Hậu La tu tiến rất nhanh. Khi Đức Phật giảng kinh, Xá Lợi Phất đều dẫn La Hậu La đi nghe. Khi Xá Lợi Phất tỉnh tọa, La Hậu La cũng tỉnh tọa một bên. Khi đi thuyết Pháp giáo hóa, Xá Lợi Phất cũng dắt theo bên mình, dạy cho La Hậu La những kinh nghiệm, Vì Pháp Vì mọi người Mỗi ngày khất thực xong La Hậu La lại theo sau xá lợi Phất Trong tăng đoàn Tôn giả được xem như Đức Phật thứ hai Thật là ân sư tôn quý Của La Hậu La Một hôm La Hậu La đi theo xá lợi Phất khất thực Tại thành vương xá Trên đường đi gặp một tên lưu manh Hắn lấy cát Ném vào bát xá lợi Phất Và lấy gậy Đánh trên đầu La hầu La La hầu La bị thương Máu nhỏ giọt xuống y Ta lưu manh thấy vậy Chẳng những không biết lỗi còn chửi Mấy lão trọc Chỉ biết đi xin ăn Cứ xưng là từ bi nhẫn nhục Ta đánh cho lỗ đầu mày Thử xem làm gì ta La hầu La lúc ấy 18 tuổi đã lộ dẻ Tức giận căm gan Nhưng xóa lời phất an ủi La Hồ La nếu thật là đệ tử Phật cần phải có tinh thần nhẫn nhục trong tâm không chứa niềm sân hận phải đem lòng từ bi thương xót chúng sinh Đức Phật thường dạy chúng ta lúc dinh dự đừng sinh lòng cao hứng khi bị làm nhục cũng đừng oán hận Này La hầu La nên điều phục tâm giận tức Giữ chắc nhẫn nại Trên thế gian không có gì sánh bằng người Có sức nhẫn mạnh mẽ Cõi trời, cõi người Dù sức mạnh đến đâu Cũng không hơn nhẫn nại La Hồ La nghe xá lợi phất khai thị Lặng lặng đến bên ao nước Mặt nước soi rõ bóng dáng La Hồ La lấy tay khoát nước Rửa sạch vết thương Xé một chút giải băng lại Xá lợi Phất theo dõi tình hình Trong lòng vừa an ổn Vừa thương tình La hậu la nhẫn nại An nhiên theo xá lợi Phất Khất thực xong trên đường về Mới nói với thầy Con nghĩ đến Vết thương trên đầu Lúc ấy khó mà bỏ qua Nhưng trên thế gian này Sao lắm kẻ hung ác Đến đâu cũng gặp toàn những việc đáng chán Con không giận đời Chỉ nghĩ đến cái cõi đời này, Nhiều người không biết điều. Đức Phật dạy chúng ta nên có lòng đại từ đại bi với họ, Để mặc hạ người cuồng bạo nhục mạ chúng ta. Sa môn từ kheo giữ hạnh nhẫn, Chứa đức cao, Mà người cuồng ngu trở lại khinh chê, Lại đi kính trọng mấy kẻ hung dữ độc ác. Đức Phật dạy chân lý từ bi, Họ trở lại cho là hôi như xác chết, như trời mưa cam lồ, mà loài chó hoang lại chỉ ưa đồ dơ bẩn, ưa những nơi hôi hám. Những chân lý Phật dạy, những lời nói từ bi của Ngài, mà đem nói với những hạng người hung dữ, không có chút căn lành ấy, chẳng có hiệu quả gì. Đây là lần đầu tiên La Hậu La đem việc tu hành Và ý nghĩ của mình bày tỏ với Sư Phụ Xá lợi Phật nghe xong rất hoan hỷ Đem những lời của La Hậu La về bạch với Phật Phật cũng rất vừa lòng Khen La hầu La ngày nay rất ngoan Đối với người hung ác Nên có thái độ như thế Và cách nhìn đời cũng biết như vậy Phật lại dạy thêm Người không biết nhẫn Sẽ không tiếp thọ được Phật Pháp Giận đời oán người Là trái giới Pháp Xa chư tăng Thường luân hồi trong đường ác Hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an ổn Mới có thể tiêu trừ tai nạn Người trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa Khắc phục tâm sân hận Thường hành nhẫn nại Tinh thần của Phật Pháp, chân nghĩa của Phật Pháp không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật Pháp cho là hạ tiện. Phật Pháp cho là tốt, là phải thì người đời không chịu làm theo. Trung không ưa nịnh, ta chẳng thích chánh, ác không thích đi chung giới thiện. Người tham dục thì ghét người vô dục. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Nhẫn là duyên trợ đạo tốt nhất, có thể khiến người tu mau chứng thánh quả. Nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhẫn là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho người trong cơn nguy tu thành chánh giác, vượt qua ba cõi, được trời người kính ngưỡng, là vì tâm ta đủ sức an ổn. Phải biết rằng Đức Nhẫn rất quý vậy. Do nhân duyên La Hậu La bị kẻ côn đồ vô cớ hành hung lỗ đầu, mà trong lúc tuổi trẻ máu nóng, lại có thể nhẫn chịu như một ông thánh, khiến sư phụ rất an tâm. Đức Phật cũng mừng thầm Và dẫn khởi đến đoạn thuyết pháp trên Xá Lợi Phất nghe xong vô cùng cảm động La Hầu La cũng rơi lệ Lại càng cảm kích hơn 8. Lịch trình chứng ngộ La Hầu La đối với chuyện bị chiếm phòng Tự nguyện nhượng bộ Trên đường đi bị kẻ ác đánh trọng thương, đều có thể nhẫn được, tu dưỡng cẩn mật như vậy, chỉ còn một đoạn nữa là được khai ngộ. La Hầu La thông minh khéo léo, tinh tấn tu hành, khi còn sa di, ưa chọc ghẹo thiên hạ, hôm nay đã trở thành một thầy sa môn, nghi biểu trang nghiêm. Vào năm 20 tuổi, Đức Phật hứa khả cho thọ giới tỳ kheo Tuy còn trẻ, nhưng La Hậu La đạo mạo như một người lão thành. Những cuộc nhóm họp đông đảo trong sinh hoạt của tăng đoàn, thầy ít khi tham dự, chỉ im lặng dụng công tu tập. Thật là chẳng biết La Hậu La dụng công thế nào, mà chưa được khai ngộ. Nguyên nhân chính là thầy chưa quên được cái dinh dự lớn của mình, Dù sao thầy cũng là con yêu của Đức Phật, là cháu cưng của vua tịnh Phạn Trừ những bậc thượng thủ ra, các tỳ kheo khác đều kính trọng thầy, ái mộ thầy, khen ngợi thầy. Được nghe luôn những lời khen tặng, các thầy tu trẻ rất dễ bị động tâm. Mấy ngôn từ hoa mỹ ấy, đáng sợ như ác ma khiến cho La Hậu La dụng công tinh tấn đến đâu cũng chưa đạt quả dị. Thậm chí có thầy Tỳ Kheo đã hỏi Phật về chuyện khai ngộ của La Hậu La. Bạch Thế Tôn, Tỳ Kheo La Hậu La nghiêm trì giới luật tinh tấn tu hành, không phạm một lỗi nhỏ. Vì muốn cầu khai ngộ, thầy đã tận tình buông sạch. Vậy mà tại sao thầy vẫn chưa đoạn trừ hết phiền não? Giải thoát hoàn toàn Đức Thế Tôn trả lời dứt khoát Giữ giới tịnh tâm Giữ thân đoan chánh Nhất định có thể dứt sạch ô nhiễm Nhất định dần dần chứng quả Đối với việc La Hồ La chưa khai ngộ Đức Phật không mấy bận lòng Ngài vẫn đầy tin tưởng Đợi ngày ấy sẽ đến Mấy phen dường như khai ngộ, mà vẫn chưa khai ngộ. La Hậu La đem chỗ tâm đắc của mình, bạch giới Phật. Phật dạy La Hậu La từ đây về sau, nên thường cùng bạn bè đàm luận về đạo lý ngũ uẩn hòa hợp. Và tự mình nên tư duy về ngã mạn pháp vô ngã, pháp khổ, pháp vui, dân dân. Một ngày nọ vào sáng sớm Đức Phật cùng với La Hậu La, đi ra khỏi tinh xá kỳ viên, vào thành xá vệ khất thực. Trên đường đi Phật quay lại bảo La Hầu La. La hầu La, ông hãy quan sát sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Ông xem thân tâm của mọi người và tất cả sự vật trên thế gian đều nên khởi quán vô thường. Không nên chấp trước La Hậu La nghe Vài câu nói đơn giản như thế Tâm địa hốt nhiên Sáng tỏ Tôn giả cáo biệt Phật Ngưng việc khất thực trở về Tinh xá Ngồi kiết già Một lòng suy nghĩ Về ý nghĩa thâm thúy Của lời dạy đó Tôn giả lại dùng từ bi quán Trừ tâm sân hận Dùng bất tịnh quán trừ tâm tham dục, dùng sổ tức quán, trừ tâm tán loạn, dùng trí tuệ đối trị ngu si. Tôn giả vào sâu trong thiền định, và cơ duyên đã chín mùi. Tôn giả khai ngộ ngày hôm ấy. Đức Thế Tôn khất thực trở về đến chỗ La Hồ La đang tọa thiền, lại chỉ dạy thêm. Nên dùng sức, Đồng thể đại bi, lòng từ vô duyên để đối xử với người và sự diệt. Tâm lượng rộng rang, có thể dung nạp tất cả chúng sinh mới có thể diệt ác, đếm hơi thở quán tâm, có thể đạt được giải thoát. La Hầu La từ tòa đứng dậy đảnh lễ Đức Phật thưa Bạch Thế Tôn, phiền não con đã hết con đã chứng ngộ xong. Đức Phật hoan hỷ, còn hơn sự hoan hỷ của La Hầu La. Ngài khen ngợi: Trong các đệ tử ta, Tỳ kheo La Hầu La lòng mật hạnh đệ nhất. Gọi là mật hạnh, nghĩa là trong 3000 ba oai nghi, 8 muôn tế hạnh, La Hầu La đều biết hết, đều có thể làm hết. Nghĩ đến hồi ban đầu, la hầu la theo Phật xin gia tài. Hiện tại, tôn giả chứng ngộ là đã được Đức Phật trao cho Pháp tài vô tận. Nghĩ đến thỏa còn sa di nhỏ tuổi gia nhập tăng đoàn, đã làm bận lòng Đức Phật không biết bao nhiêu. Hiện tại, tôn giả đã xa lìa mọi dục lạc thế gian, đạt được niềm vui chân chánh của Pháp màu. Thật là vinh hạnh cho tôn giả. 9. Chế độ hiến cúng tịnh xá. Sau khi La Hầu La khai ngộ, địa vị trong giáo đoàn càng được đề cao, nhất là hàng tín chúng tài gia có biệt nhãn đối với tôn giả. Một điều không thể phủ nhận, trong hàng tỳ kheo, La Hầu La được cúng dường nhiều nhất. Vấn đề cúng dường nếu nồng hậu, vật chất đầy đủ sẽ làm chứng ngại việc tu đạo. nhưng là hậu la đã chứng thánh quả, những thứ bên ngoài không làm hệ lụy được. Hệ vừa có dư một vật gì, tôn giả đều đem cho người khác. Một hôm, Phật đang thuyết pháp tại một thôn làng trong nước Ca Tỳ La, có một trưởng giả tin Phật và xin quy y. Ông trưởng giả này có duyên với La Hậu La hay là vì quan niệm về địa phương La Hậu La cũng là người ca tỷ la Ông phát tâm hộ pháp cho tôn giả tất cả những thứ cần dùng ông đều cung cấp đầy đủ Về sau ông đặc biệt cất một tinh xá cúng riêng cho La Hầu La Tôn giả cũng an trụ ở đó Lúc ấy các tỳ-kheo đi hành cước rất đông nên tinh xá của La Hậu La Luôn luôn có khách tăng ghé lại Nhà ông trưởng giả cứ nghĩ là Tinh xá của mình bố thí Lại hay can thiệp vào việc chùa La hầu la thưa chuyện với Phật Xin thỉnh ý phải làm sao Phật dạy Là hầu la Trong Pháp ta Việc của tăng đoàn Thì hàng tín đồ tại gia không thể quản lý Tính chúng Phát tâm cúng dường tinh xá, không phải gì đó mà tự do can dự, thao túng. Ông nên bảo cho ông trưởng giả ấy, hỏi ông ta cúng dường tinh xá, với mục đích gì? Nếu thật là bố thí cho tăng già, vật đã bố thí không còn là của mình. Nhưng nếu ông ta muốn quản lý, nói cho ông ấy biết, tinh xá không phải là nhà khách. Tinh xá do Tăng trụ trì. Phần cư sĩ hộ Pháp thì được. Quản lý thì không được. La hầu La đem lời Đức Phật nói lại với trưởng giả. Thiệt là người không hiểu rành Phật Pháp, bị quyền thế ám ảnh, hoặc quá nhiệt tình mà chấp chặt, bảo ông đừng xem vào chuyện tinh xá, ông không thể hoàn toàn xả bỏ được. Từ đó... Tình cảm giữa La hầu La và ông bị sức mẻ Lúc trước ông kính trọng tôn giả Bây giờ ông lại thấy bực bội, gai mắt Một hôm La hầu La có chút việc đi đến thành xá vệ Đúng lúc ấy trưởng giả đến thăm tinh xá Thấy không có ai vắng bóng tôn giả Thừa cơ hội ấy ông bèn đem tinh xá Cúng dường cho thầy tỳ kheo khác Tính đồ tại gia mà ăn nói ngược ngạo như vậy Thật là trái lẽ Khi La Hậu La xong việc trở về Thì tinh xá đã thuộc về người khác Tôn giả bèn trở lại tinh xá kỳ hoàng Đức Phật hỏi Tôn giả Vì sao trở về cấp tốc như vậy La Hậu La trình bày mọi việc Đức Phật nghe xong chẳng bằng lòng với thái độ của nhà ông trưởng giả nọ. Ngài cảm khái cho những người không hiểu sâu Phật Pháp mà bảo họ làm đúng Phật Pháp thật là khó thay. Phật liền triệu tập các tỳ kheo. Vật nào đã bố thí cho người mà thí chủ lại đem tặng cho các ông. Các ông không được tiếp nhận. Đó không phải là Đức Phật thiên dị La Hậu La mà vì phép tắt trong giáo đoàn để tránh những rắc rối về sau. Đáng buồn cho lời dạy của Ngài, Phật giáo ngày nay xảy ra những việc tranh chấp về tài sản đều là gì những nguyên nhân ấy. Khi La Hậu La còn làm sa di, phòng thất bị người chiếm đoạt, bèn vào nhà xí tránh gió mưa không vì chỗ ở mà tranh chấp với người. Bây giờ là một vị tỳ kheo khai ngộ, được tặng cho tinh xá, rồi tinh xá ấy lại bị đem tặng người khác. Trong tâm lượng khoáng đạt của Bậc Thánh ấy, không hề có niệm bất bình. Đến khi Đức Phật quy định chế độ cúng dường tinh xá, chúng ta lại có dịp nhắc lại chuyện xưa. 10. Nhập Diệt Những nhân vật oanh liệt trong tăng đoàn thở ấy là xá lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, a nan Dân Dân. Còn La Hậu La thiệt không? Một người nghiêm túc trong mật hạnh trì giới chỉ im lặng tu tập im lặng không tranh đua với thế gian hoặc là vì La Hậu La quan hệ Đến Đức Thế Tôn Nên Ngài đặc biệt hạn chế Tôn Giả Chúng ta cũng biết La Hậu La có tư cách nhu thuận Bẩm chất kiên cường Nhưng chúng ta cũng thấy Trong sinh hoạt của một vị tỳ kheo Tôn Giả không phải là người sôi nổi Cho nên trong Kinh Sử Không thấy ghi lại những sự tích La Hậu La nhiệt tình thuyết pháp Hay nghị luận với ngoại đạo Đúng như lời Đức Thế Tôn nói Tôn giả là người nghiêm túc trong tế hạnh Trong giới luật Là một vị mật hạnh đệ nhất La Hầu La nhập diệt khi nào Cũng như năm tháng đảng sinh của Tôn giả Có hai truyền thuyết Có thuyết nói Thái tử Tất Đạt Đa năm 19 tuổi Hạ sinh La Hầu La Có thuyết lại nói đến năm ngày 25 tuổi mới hạ sinh La Hầu La. Về năm Việt cũng có hai thuyết. Một thuyết nói tôn giả nhập niết bàn trước Đức Phật dài năm. Thuyết khác nói, khi Đức Phật nhập niết bàn, tôn giả còn quỳ bên giường. Ấn Độ là một nước không mấy chú động về lịch sử, còn Trung Hoa cũng không ít nhà phiên dịch phóng đại và tưởng tượng huyển hoặc Những sự tích lạc giặt về cuộc đời Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử được ghi chép trong kinh điển thật cũng có ít nhiều cắt xén căn cứ theo ký sử có thể khảo cứu qua kinh điển thì tỳ-kheo ni gia du Đà La, mẫu thân của La Hậu La nhập diệt vào năm 78 tuổi gia La Hậu La nhập diệt được kể là sớm hơn vào một buổi chiều Ya Du Đà La đã suy tư đến rất nhiều sự việc. Bà nghĩ Kiều Đàm Di, Liên Hoa Sắc đều đã nhập niết bàn. La Hầu La cũng nhập niết bàn. Ta sinh đồng một năm với Đức Phật. Năm nay ta đã 78 tuổi. Nghe nói Đức Phật sẽ nhập niết bàn vào năm 80 tuổi. Nghĩ đến chuyện ta nhập diệt đồng một lúc với ngài Tuy hiện tại đối với Đức Phật chỉ có pháp tình mà không có tình riêng gì khác. Nhưng chuyện ấy là một điều bất kính. Chi bằng ta nhập diệt sớm là tốt hơn. Gia Du Đà La được Đức Phật hứa khả hướng về phía Phật đánh lễ cảm tạ xong bèn hiện thần thông bay lên hư không mà đi. Và đêm đó Bà ở trong phòng nhập định niết bàn. Căn cứ vào ký sự nhập diệt của Gia-du-đà-la, thì La-hậu-la đã nhập diệt trước cả bà và Đức Phật. Và theo đó, tính tuổi của tôn giả không quá 60 mươi. Đại khái tôn giả chỉ sống trên 50 năm là cùng. Đương nhiên đối với một vị thánh thì xem cái chết. Dù sớm hay muộn Cũng là chuyện thường Bỏ sắc thân hư Huyễn Giả dối này Đem sinh mạng an trụ Trong lý thể pháp tánh Chuyện ấy không có gì phải buồn Trái lại Đó là một sự hạnh phúc La Hầu La Vào năm 20 tuổi Đã khai ngộ chứng quả Cái mục đích Tối hậu của đời người đã đạt được Thì khi nhập việc Nhất định là an nhiên vi tiếu mà ra đi